các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngoài liền tung tin đồn cương sơ là bạn gái bí mật của anh hứa định thăm lại nói tiêu chuẩn chọn vợ của tôi rất cao thứ hai cương sơ bị hứa định thăm nhầm vào khi có phóng viên phỏng vấn cảm nghĩ của cô người trong cuộc lại vô cùng thở ớ nói hứa gì thăm cơ thứ ba dù mà thông tin được tiết lộ ra quan hệ giữa hai người rất tệ hứa định thăm về tránh mặt cương sơ mà chưa từng đi họp lớp fan couple không chịu yếu thế cũng bám sát theo liệt kê chứng cứ cho thấy quan hệ của hai người rất tốt Thứ nhất, hứa đình thâm đối xử với không sơ không giống với những người khác cho nên giữa họ nhất định có gì đó Thứ hai, hứa đình thâm chỉ biết châm trọng ngoài miệng nhưng chưa từng làm chuyện gì thật sự tổn thương không sơ Thứ ba, công sơ thừa nhận hứa đình thâm rất có sức hấp dẫn Cả ba bên còn áo nhiệt đến địa điểm giúp của quan hệ giữa cơ sơ và hứa đình thâm là thế nào Quân chúng ăn dưa cảm thấy lời của cấp Bồ nói không hề có sức thuyết phục Giới giải trí hỗn tạp này có ai mà không biết phàn cấp bầu đáng ghét cỡ nào của chớ? giả sử hứa đỉnh thăm và không sao là sự ghét nhau cãi nhau trên đường thì mấy người cũng nhất định muốn bọn họ kết hôn sinh con à? đúng lúc này không biết ai lại cắt khoảnh khắc ngọt ngào của hai người trong sâu giải trí quần chúng lên đánh rơi cả dưa ở trong tay má ơi ngọt quá! sự việc chỉ ở mỹ trong chốc lát rồi dừng lại mặc dù mạng lưới có hứa đỉnh thăm tham gia nhưng cũng không thay đổi được bản chất của mạng lưới nên cô bàn luận về quan hệ giữa hai người cũng không đi quá giới hạn rất nhiều người không hề hay biết lúc cương sơ xuống xe trần niệm niệm đỡ lý giúp cô đã nói mang đồ ăn về cho chị rồi mà cương sơ hơi trổ dạ chưa kịp lên tiếng thì lại nghe thấy trần niệm niệm nói có phải ở cùng với đối thủ rất thoải mái hay không cương sơ nhíu mày thoải mái gay rắm cô về đến nhà trần niệm niệm giúp cô sắp xếp đồ em có thể nghỉ ngơi một lúc hai ngày nay sẽ có lịch trình quảng cáo cho thương hiệu nghỉ ngơi đối với cương sơ mà nói không phải là chuyện tốt lành gì cô nằm liệt ở trên giường ánh nắng ngoài cửa sổ bị lớp rèm trắng che lại, đành nhẹ nhàng chiếu lên cặp đo trắng như tiec của cô gái. Còn nữa, lật diệp luôn nói phải giữ dáng, đừng có ăn linh tinh đấy. Cường sờ úp mặt vào chiếc gối mềm mại, già bộ không nghe thấy. Điện thoại đột nhiên kêu lên, là người đại diện lật diệp gửi cho cô một tấm hình. Cường sờ ấn mở, không ngờ là tất cả đồ ăn mà cô đã ăn trong ba ngày tham gia sâu giải trí. Ngay cả đồ uống cũng bị ghi chú hàm lượng 50 50g ở bên cạnh. Cô nàng này là cùi gà. Cường sờ la quỷ à cuong vòng trên giường. Thầm nghĩa may mà lúc mình ăn bụng không bị chụp được Đúng lúc này điện thoại lại kêu lên là Diệp Gửi cân nặng của em cho chị Cơn sơ hẳn không thể đập đầu vào tửa mà chết Cuối cùng này ngậm ngùi gửi cân nặng cho Lật Diệp Lật Diệp lại gửi một mặt cười cho cô Hàm ý thì không cần nói cũng biết Trần niệm niệm Cười trên nỗi đau vao tuong ma người đanh ngam Vậy nên mới nói không thể ăn đồ của đối thủ Cơn sơ gật đầu Tỏ về vô cùng đồng tình Một khi đã ăn thì nhất định sẽ không có chuyện gì tốt lành Trần niệm niệm nghĩ đến gì đó nói em thấy hứa đình thâm thế nào khương sơ bĩa môi chị hỏi câu này khác gì bắt em mà xấu anh ta trần niệm niệm nhìn cô một lúc lâu mà dù khương sơ đối với hứa đình thâm vẫn là oán hận và bất mãn nhưng nét mặt đã hơi khác như đến sự việc trong sau giải trí trần niệm niệm vô cùng lo sợ khương sơ sẽ bị sát đẻ bề hoặc dù sao thì danh tiếng là công quốc dân của tên ngốc hứa đình thâm kia cũng không phải là khoa trương dứ em và cậu ta thật sự không có gì à em không thích cậu ta sao Ghét còn không kịp Nhưng Trần Niệm Niệm lại càng nhìn càng cảm thấy không đúng Theo như chị thấy điều đàn ông như gói đình thâm Mặc dù rất ưu tú nhưng em phải tránh xa Cậu ta tuyệt đối không phải kiểu người mà em có thể nắm bắt Trần Niệm Niệm vừa lấy điện thoại ra vừa nói Em mảnh may yêu đuối như vậy tên lâu may như cậu ta Nhất định sẽ chơi đùa em biến hỏng mất Cưng sờ ho khăn dữ rồi Mặt đỏ bừng vừa thẹn vừa giận nói Chỉ nói bậy gì đó Trần Niệm Niệm không thấy mình nói sai ở chỗ nào chị nghiêm túc đấy nếu em ở cùng một chỗ với loại người như vậy chắc chắn em sẽ sớm bị ăn sạch thôi chỉ là nói những lời châm trọng như vậy chẳng qua là để em ngoan ngoãn lên giường với cậu ta thôi Mặt khương dơ nóng như sắp nổ tung cô đứng dậy dùng tay biển miệng cho niệm niệm lại không cho nói nữa chị có thể suy nghĩ lành mạnh một chút được không à chị rất lành mạnh mà hứa đình thâm sẽ không như vậy đâu có được không à sao em biết khương dơ và hứa đình thâm bên nhau nửa năm hai người cùng lắm cũng chỉ nắm tay số lần hôn có thể đến trên đầu ngón tay đâu có như trần niệm niệm nói khương sơ đỏ mặt đột nhiên thất thần đúng rồi ai cũng thấy hứa đình thâm không phải kiểu người sẽ kiềm chế tình cảm của mình cho nên vốn dĩ ngay từ đó anh ta đã không hề yêu mình cô nhận ra mình đã sa vào lưới địch lại giận bản thân không có tiền đồ Trần niệm niệm phát hiện khương sơ đột nhiên ổ rũ bèn đẩy tay khương sơ muốn nói xấu hứa đình thâm nữa nhưng lại thôi một lúc sau mới nói tóm lại thỏ trắng nhất định phải tránh xa lão sói xám nếu không thì cuối cùng cũng sẽ bị ăn đến không còn một màu xương nhưng dường như trận niệm niệm đã dự đoán ngược chưa tới nửa tháng sau hương sơ và hứa Đình thăm lại gặp nhau tại sân khấu diễn tập đêm hồi trung thu của nhà đài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.